Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lõi, do Diên Vị diễn đọc. Quyển 4, chương 60, chia quyền binh chính, chỉ định tuân du làm quân sư. Do chiến trường Trung Nguyên không ngừng xung đột, việc bổ sung lương thảo ngày càng cấp thiết. Chế độ cải cách đồng điên của Tào Tháo ngày một tỏ rõ tác dụng. Năm ấy triều đình liên tục dụng binh, nhưng đến gần cuối năm, Trong kho vấn thừa lương ăn, số lương thực do bách tính ở hứa đầu sản xuất ra hoàn toàn có thể đảm bảo được việc cung ứng cho tiền chiến. Hơn nữa, Điển Nông Trung Lan Tướng Nhậm Tuấn còn thử nghiệm chế độ động điện ra các khu vực khác. Lương là gốc của quân, dân lấy ăn làm đầu, được nguồn lương thực bổ sung liên tục từ hậu phương. Nên quân đội của Tào Tháo có thể liên tục xuất binh, không hề mệt mỏi tạo nên sự tuần hàng rất dịp nhàng. Nếu đem so ra, những thế lực các cứ khác ở Trung Nguyên ngày càng suy yếu, phiên thuộc ở Hoài Nam, đất đai nghèo nàn, Nơi nơi khốn khó, trường tú ở huyện Dương bên ít lương thiếu, phải trông chờ vào người khác. Lã bố tuy ngồi giữ Từ Châu, nhưng ba cánh thế lực, thủ hạ ở Từ Châu, Tịnh Châu, Duyện Châu, cũng vì tranh đoạt lương thực mà ngấm ngầm, hiểm khích nhau. Quan trọng hơn là Trương Tú vốn xuất thân là cụ tướng Lương Châu, lâu nay lại nổi danh Vũ Dũng. Do đó sự thất bại của Tú đã làm chấn động ở quan Trung, tới Tây Lương. Từ sau khi đổng Trác chết, một dải đất từ Hoành Đông sang phía Tây là thiên hạ của những kẻ võ phu, lớn có, nhỏ có, các cứ tới mấy chục nơi khác nhau. Kẻ nào chỉ cần có vài ngàn quân mã đều dám tự tung, tự tác. Bọn chúng dựa vào một mẫu ba phân đất, Mà tha hộ tung hành tàn sát lẫn nhau Trước nay chưa bao giờ Chú ý đến thế cục ở quan Đông Nhưng từ sau chiến bài của Trương Tú Chư tướng ở Quang Trung Đã ý thức được uy lực của tào Tháo Lại thêm chung do Đi kinh lược quan Trung Nên thế lực các cứ ở quan Trung Mà đứng đầu là đoàn ỏi Bắt đầu quy thuận về triều đình hứa đô Trong một dạo Việc sai sứ giả về triều Trở thành xu hướng chung Bọn đầu sỏ loạn quốc lý thôi quách dĩ bị rơi vào tình thế hoàn toàn cô lập. Tào Tháo và thế lực triều đình cùng lớn mạnh, hứa đô bước sang năm kiến an thứ ba, tức năm 198. Trong bầu không khí ngày càng hưng vượng, đại sự quốc gia, chỉ có tế lễ và chiến tranh. Nay triều đình đã có nền tảng vật chất, nên các nghi lễ đã bị bỏ từ lâu cũng dần được lập lại. Bắt đầu năm mới, nghi thức bách Quang đến chúc Tết nhà vua nhưng ngày nguyên đáng cũng được khôi phục. Đêm trừ tịch, Sang giờ tí được bày khắc, cửa cung rộng mở, chuông trống hoàng cung phan rền Trên đến công hầu liệt khanh, dưới tới thuộc quan tiểu diện. Ai nấy mặc triều phục mới, chuẩn bị lễ Phật, vào cung triều hạ. Lễ mừng của bá quan đã quy định rõ ràng, công hầu dân Ngọc Bích. quan viên 2.000 thạch đứng đầu liệt khanh dân dây con. quan viên bổng lộc từ 1.000 thạch đến 600 thạch dân chim nhạn. Các quan từ 400 thạch trở xuống sẽ sắm sửa lễ Phật là chim trĩ. Qua cửa Nghi môn thì cùng quy xuống dâng lợi chúc tụng. Những quan viên từ 2000 thạch trở lên khi lên điện phải hô vạn tuế. Hoàng đế Lưu Hiệp cũng được một lần hiếm hoi cảm thấy vui vẻ, được Hoàng môn thị lang đưa lên điện tới ngồi trên ngay, rồi ban thưởng bá quan yến ẩm. Cung nhạc cùng dạo réo rắt một hồi, sau đó cung nữ đến đặt yến tiệc, dâng các món trân tu, đủ thức từ dưới nước, trên cạn các loại rượu cất trữ trong cung được rót ra các chén tinh xảo có thể nói là trung minh đỉnh thực phú quý vô cung nhưng theo thể chế truyền thống khi thực hiện nghi lễ chúc mừng trong tết nguyên đáng tam công cũ khanh đều không thể thiếu được bởi đại tư nông phụ trách dân cơm tư không đảm nhận dân canh thái úy tư độ và các công khanh khác lần lượt bưng chén đến kính rượu hoàng đế nhưng nghi thức hiện giờ lại không như vậy Thái úy Dương Bù đã bị bãi miệng lại còn bị mãn súng dung hình bị nhốt trong đại lao của nhà huyện sau khi được thả. Dương Bù liền nói với mọi người rằng bị tật ở chân, từ đó không ra khỏi cửa. Ngay cả ngày lễ lớn thế này cũng không tham dự vậy úy khanh Trương Kiệm lại treo xe ở cửa phủ, tạ tuyệt tất cả những chuyện liên quan tới đi lại. Thái Bộc khanh hàng dung thì nói dối là bị tật ở tay tự nhốt mình trong nhà. Bên cạnh ngự tọa Thực sự hoạt động chỉ có mấy người bọn Tào Tháo, Tuân Úc, chung Du, Động Chiêu, ngoài ra lôi thêm tư đồ triệu ôn, phụ quốc tướng quân, phục hoàng hỗ trợ. Còn các đại thần triều đình khác, chỉ có phận sự nâng chén rượu uy bái dưới thiềm thôi. Tuy nói nghi lễ thời Hán được kiến lập từ thời Thúc Tôn Thông, nhưng trên thực tế lại còn phải phụ thuộc vào tình hình chính trị thực tế. Đến khi kỳ lễ đã xong, yến tiệc đã tăng, báo quan lũ lượt cáo lui, Tào Tháo vẫn không dám chạy nại chút nào, đợi cho đến khi hoàng đế đã quay về hậu cung. Biết rõ không còn kẻ nào có thể mượn cơ hội này để can gián chuyện gì. Tháo mới kéo Tuân Úc, Tuân Du lên xe của mình. Tuân lệnh quân, buổi lễ hôm nay tiến hành có được không? Tào Tháo hỏi vẻ đắc ý. Hay thì có hay, nhưng cũng tốn kém quá. Thiên hạ còn chưa yên ổn. Vì bữa tiệc đầu năm mà tiêu tốn nhiều tiền như vậy, dường không đáng lắm. Đúng đúng là tiêu tốn không ít tào tháo cực cực đâu nhưng món tiền này đâu phải tiêu tốn ổn phí ta muốn cho bách tính khắp thiên hạ biết rằng quyền uy và lễ pháp của triều đình đã được dựng lại từ nay về sau không ai có thể lay động được nữa nhất là lúc này có rất nhiều sứ giả từ quan trung đến đây ta phải cho bọn họ biết rõ sự tôn quý của triều đình nghe tào tháo giải thích như vậy tuân Úc tuy thấy có lý nhưng vẫn nhắc nhở bảo với triều đình mà nói những ca địch hàng đầu trừ ngụy đế viên thuộc ra còn có lý thôi quách dĩ hai tên võ phu ấy tuy chẳng làm nên trò trống gì nhưng rút cuộc vẫn là đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi không giết bọn chúng sẽ chẳng thể làm rõ được chính nghĩa trong thiên hạ hiện giờ thời cơ đã chín mùi nên giải quyết dứt điểm bọn chúng đi ta đã nghĩ đến chuyện này rồi trong lòng tào tháo sớm đã có tính toán đợi tiết trời ấm lên ta sẽ sai hạ hậu uy nhược dẫn quân phao ải đánh thẳng đến trường an nhất định phải cắt lấy đầu hai tên nghịch tặc ấy mang về tế lễ trước lăng miếu các vị tiên vương sai hạ hậu tướng quân đi trước thật không ổn tuân du nãy giờ vẫn chưa nói gì chợt gian vào công đạt chưa được thấy tài dụng binh của nguyên nhượng ư tào tháo hỏi do tuân du mỉm cười trong mắt ông ta hạ hậu đôn giỏi việc trị quân nhưng kém chuyện tấn công Là người giỏi nắm giữ quân cơ Nhưng công thành cướp đất Lại chưa hẳn đã giỏi Nhưng nguyên nhân khiến ông ta ngăn cản Tào Tháo Lại chẳng chỉ có vậy Xin Tào Công thử nghĩ xem Lý Thôi Quách Chỉ Là bọn quốc tặc Có tội gây hòa loạn Đâu phải như bọn trưng tú lã bố Theo quy chế triều đình Việc dẹp loạn về Lý Nên sai quan viên triều đình ra quân Hoặc là trung lăng tướng Hoặc là yết giả bọc xạ Sai hà hậu tướng quân đi Xét vì quy chế, dường có điều không thỏa đáng, đó là lý do thứ nhất. Tào Tháo cảm thấy lý do dường như có chút giáo điều, nhưng nghe Du bảo đó là lý do thứ nhất. Liệu rằng vẫn có lý do khác nữa, vội hỏi. Vẫn còn nguyên nhân khác nữa ư, tần Du lại nói. Các tướng ở Quang Trung đều có hiềm nghi lẫn nhau, không thể nhất trí. Nếu đại binh tiến phao sẽ khiến chúng tập hợp lại với nhau để cùng chống ngoại họ Cho nên dẫn quân vào ải tuy không phải là thượng sách. Đó là lý do thứ hai Lý do đầu tiên chẳng qua Chỉ là một chiêu bài danh nghĩa chính thức Còn lý do thứ hai mới là vấn đề then chốt Tào tháo trong ngâm dây lát Vậy hãy tạm để hai tên giặc ấy Sống thêm mấy ngày nữa Chuyện ấy cũng không cần thiết Tuần Du các ngàn bảo Binh vô thường thế Thủy vô thường hình Chiến sự trong thiên hạ bên này mạnh lên Bên kia tất yếu đi Minh công dựng lại miếu đường ở hứa đâu. Đó là có thù không đội tùy chung với hai tên giặc lý, quách. Khó khăn lắm mới khiến các tướng ở Quang Trung sai xứ đến tấn kiến, sau lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để giết giặc. Hôm nay, nếu không thể kéo chư tướng ở Quang Trung vào làm bộ hạ, một khi chiến sự ở Trung Nguyên, chẳng may có biến động. Khi đó lý thôi quách dĩ, cho tới chư tướng ở Quang Trung sẽ điều bốn chạy theo làm bộ hạ cho kẻ khác. Tào Tháo hiểu rõ câu chiến sự ở Trung Nguyên, Chẳng may có biến động mà ông ta nói chỉ có thể là nhầm vào viên thuật mới thở dài bảo. Muốn trừ giặc lại không thể xuất binh. Biết làm thế nào. Tuân Du khi ấy mới lộ lá bài chốt. Sai yết giả bọc xạ cầm cờ tiết vào ải. Lấy hiệu lệnh của triều đình truyền hịch cho chư tướng ở Quang Trung mượn tay họ giết lý thôi quách dĩ. Như vậy có ba điểm lợi. Một là phù hợp với quy định của tổ tiên danh chính ngôn thuận. Hai là trừ giặc mà không đoạt lại đất quan trung có thể làm an lòng dư tướng ba là để bọn họ xa tay chẳng khác nào kéo họ lên cùng thuyền với mình có thể giúp ngài sau dần buột tính lấy quan trung ổn định được lòng người diệu kế tào tháo phủ đuôi quay sang hỏi tương Úc có ai thích hợp cho việc này không tương úc nghĩ ngợi rồi từ tốn nói thượng thư Bùi mẫu có thể đảm đương việc này ông ấy là người ván hỷ hà đông xét ra có giao tình sâu sắc với chư tướng quang trung năm sơ bình thứ tư ông ấy phụng chiếu mệnh của thiên tử chủ trì việc đại xá ở trường an có thể nói là rất được nhân dân ngưỡng vọng hơn nữa con trai ông ta là bùi tìm đang giúp sức với tướng lưu biểu nghe nói rất được sủng ái dùng bùi mậu còn có lợi cho việc quan hệ với lưu biểu của chúng ta hay lắm chúng ta hãy dùng cách mượn dao giết người phiền lệnh quân thảo một tờ chiếu phong buổi mậu làm ít giả bộc xạ cầm cơ tiết vào ải truyền hịch cho chư tướng ở quan trung thảo phạt hai tên giặc lý quách ai giết được quốc tặc sẽ được ban thưởng tước hầu phong làm tướng quân nói xong tào tháo vừa ý nhìn tuân úc tuân du đang ngồi hai bên tả hữu hai chú cháu họ một người xử trí triều chính một kẻ tham mưu việt quân thật là hai cánh mà ông trời ban tặng cho tào tháo chớp mắt xe ngựa đã chạy đến phủ tư không Ngồi sau rèm châu, Tào Tháo đã nhìn thấy đám đông quan viên, chen nhạo đứng trước cửa phủ. Hóa ra sau khi rời khỏi hoàng cung, nhiều người đã không về nhà mà đi thẳng đến phủ tư không chúc Tết Tào Tháo. Thối đời ấm lạnh, nhân tình đa đoan, từ khi dương bu bị hạ ngục, không ít người đã học được cách ngoan ngoãn, biết điều hơn. Trông thấy người người đến chúc Tết, đông tượng muốn làm sập cả cửa, Tào Tháo chặt trao mày lẩm bẩm. Một giây yên tĩnh cũng không có, thật là phiền phức. Ông Bảo dừng xe rồi hỏi Tân Úc, ta thấy trong vòng hơn một giờ nữa, đám người này chắc chắn sẽ không chịu giải tán đâu. Vậy mau muội đến phủ lệnh quân ngồi một lúc có được không? Tân Úc sợ giật nảy mình, tại hạ được sủng ái mà lòng kinh sợ. Nhưng trong tệ phủ, đám tục lại vắng lai ồn ào huyên náo, chỉ sợ làm phiền nhã hứng của ngài. Không sao cả, ta cũng muốn xem xem một ngày lệnh quân xử lý môn việc thế nào. Tào Tháo cười, sợ bảo phu xe giật ngựa, chuyển hướng xe về phía phủ đệ của Tương Úc, xe vừa chạy chưa được mấy bước. Chợt nghe thấy phía sau dường tiếng hỗn hển thở dốc ngày càng lớn. Ba người Tào Tháo không dừng được, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một quan viên ăn mặc trang phục nghị lan đang hớt hại chạy bộ theo xe ngựa. Quan viên nhà hán rất chú ý nghi lạy, tuy rằng hiện nay giáo hóa hỗn loạn, nhưng mặc bộ trừ phục mới tinh chân sỏ hài vân mà chạy bầu trên đường thì thật là bất nhã tu ngốc nhận ra ngay đó là nghị lan triều đạt ông ta làm gì thế có việc gấp cần bẩm báo ư tào tháo cười nhạt một tiếng ông ta thì có việc gấp gì chứ nếu có việc gấp thì đã kêu chúng ta dừng xe từ lâu rồi đánh ngựa chạy nhanh không cần để ý đến ông ta xe ngựa của tào tháo càng chạy càng nhanh triều đạt ở phía sau vẫn không chịu dừng lại chạy đến nỗi đai bung bào buộc sau đó lại giật cả mũ áo xuống Ông mũ xóa tóc mà đuổi theo. Một lúc sau đến trước phủ tuân Úc. Mấy tên lính vén ràm châu lên, đang định đỡ Tào Tháo xuống xe. Triều Đạt ở phía sau để đuổi đến nơi. Gạt hết bọn lính sang một bên, thở hồng hộc đưa cánh tay nóng như lửa, run rẩy đỡ Tào Tháo xuống. Triều Nghị Lan. Ông làm vậy là có ý gì? Tào Tháo nhìn kỹ bộ dạng lôi thoi của Triều Đạt. Triều Đạt hấp tấp, đòi lại mũ mão lùi lại một bước, quỳ xuống đất. Cô nén hơi thở gấp nói Hạ quang chúc mừng năm mới Tàu Công ạ Triệu nghi Lan đuổi theo xe để chúc Tết Thật vất vả cho ông quá Tàu Tháo đã gặp không ít kẻ ninh bợ Nhưng chưa từng thấy kẻ nào lại hạ mình đến như vậy Không ngăn được nói một câu chăm chọc Tuân Úc Tân Du thì chỉ trao mày Triệu Đạt quỳ một bên Dường như đã lấy được nhịp thở điêu ngẩng đầu lên nhăn răng cười nói Khi nãy Hạ quang trông thấy xe của ngài đổi hướng Liệu rằng ngài có việc gấp phải làm? Vốn đã không muốn làm phiền, nhưng lại nghĩ, năm mới vừa sang, nếu không đứng chúc mừng, thì Hạ Quang thật là kẻ không hiểu tôn ti trên dưới, cho nên mới đuổi theo đến đây. Chỉ nguyện tàu công được mạnh khỏe, muôn sự thỏa lòng. Hạ Quang cũng thấy mừng lắm rồi, không có việc gì nữa, vậy Hạ Quang xin. Vừa nói, Đạt vừa đứng lên định đi. Đứng lại đã, tuân Úc xưa này vốn tốt tính. Hôm nay cũng phải nổi nóng. Triều Đạt, ta muốn hỏi ông câu này, đường đường là một nghị lan trong triều đình mà chạy bộ trên phố như vậy còn sa thể thống gì nữa không? Chớ vội, tao tháo thôi cười ngăn tưng út lại. Giang tay không đánh kẻ đang cười, lệnh quân chớ vì việc còn con ấy mà bực mình. Tháo lại nhìn kỹ triều đạt một lượt, triệu nghị lan, mọi người thường bảo, có lệ đến nơi, tất có khẩn cầu, Ông cũng không cần phải che đậy làm gì, có việc gì cứ nói thẳng ra triệu đạt cười nịnh lại quỳ xuống thưa thật không dám giấu tại hạ muốn được làm diện thuộc cho tàu công ngài việc này thật là mới có lần đầu nghị lan tuy là chức quan lương chỉ 600 thạch xong là quan viên trọng yếu của triều đình nhưng triệu đạt lại bỏ chức quan hiển quý ấy mà chịu chấp nhận cúi đầu làm diện thuộc cho người khác tào tháo chăm chọc nói ông làm vậy muốn bắt tàu mẫu ta phải chết ư lão phu há lời dám phiền triệu đại nhân làm việc cho mình xin đừng đùa nhau thế triệu đạt dập đầu xuống đất sang sảng nói tại hạ thực sự thành tâm thành ý từ khi tại hạ xa làm quan đến nay tuy giữ chức nghị lan nhưng lại chẳng có việc gì cụ thể thật sự là không đành lòng đại trưởng phu sống ở trên đời cần phải làm nên công trạng tại hạ tuy là nghị lan nhưng lại chỉ ăn không mà không làm nếu có thể được làm dưới trứng của ngài tại hạ còn có chút công việc để làm trên thì không mắc lỗi phía quốc gia Giữa sẽ không ăn tội với tổ tông, dưới không không hổ thẹn với chút bổng lộc của mình. So với việc ăn không ngồi rồi thì còn tốt hơn nhiều. Chứ vì đại nhân nói xem, có phải thấy không? Triều Đạt cũng không tiện nói thẳng rằng hiện quan viên triều đình có chức mà không có quyền, nên diện thuộc của Tào Tháo không có chức nhưng lại có quyền. Phủ tư không chẳng khác nào một triều đình nhỏ ở trong triều đình. Triều Đạt cũng là kẻ ham quan tước, nếu muốn leo cao, tất phải bám lấy Tào Tháo. Tuân Úc vừa nghe những lời của Triều Đạt mặc như muốn méo sầu quay đi chỗ khác không muốn để tâm tới nữa Tào Tháo lại chăm chú nhìn hồi lâu rồi chậm rãi nói Ông nghĩ cũng thật thoáng Triều Đạt quỳ lết lên một bước bám lấy hia Tào Tháo cười nịnh chỉ cần hạ quan có thể được tàu công thu nạp dù chỉ là việc chắc ngựa lấp yên tại hạ cũng băng long." Tào Tháo nhìn bậu dạng phô sĩ của Triều Đạt không nhịn được liền bật cười được rồi Nếu Triệu Đại Nhân đã không chây, hãy tạm làm một chân lệnh sự trong phủ ta, có được không? Lệnh sử còn thấp hơn diện thuộc một bậc, là chân tiểu lại xử lý các công việc thường nhật. Được ạ. Triệu Đạt liên tục dập đầu, chứ nói đến chức lệnh sử dù là tập dịch cũng được, tại hạ sẽ lập tức dân biểu xin từ quan, đợi tin tốt lành từ ngài ạ. Đi đi. Tào tháo ngán ngẩm xua tay. Lão Phu vẫn còn diệt, phải bàn với lệnh quân đây. Triệu Đạt vui mừng phát cuồng. Hấp tấp đi khỏi Tuân Úc khi nãy mới quay mặt lại Không nhìn được oán trách Mình công có chi Lại dùng loại người không biết tới liêm sĩ như vậy Tào Tháo cười nhạt nói Triệu Đạt tuy là hàng tiểu nhân vô sĩ Nhưng còn là loại xỉm nịnh Một cách quang minh chính đại Ta thấy thế còn tốt hơn nhiều So với những ngụy quân tử Giả thanh cao Tiểu nhân cũng có chỗ hữu dụng của tiểu nhân đấy Thêm nữa Dù ông ta có từ chức nghị lan rồi Sau đó có thể thực sự được trưng dụng hay không Đâu phải là gì của ta Ngược lại ông ta tự nguyện tự quan Trước là tự bước một kẻ tiểu nhân cho triều đình Sao nếu ta không dùng Ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng Không có đồng bổng lộc nào Khi ấy cũng chẳng thấy oán trách ta được Mấy câu ấy khiến Tương Úc Đang buồn bực cũng thấy buồn cười Ông ta vội lùi đến bên cửa phủ của mình Mời Tào Tháo vào trong Tào Tháo mỉm miệng cười Nào hay mới bước được một chân vào cửa Đã nghe thấy bên trong nhốn nháo ầm ĩ, Vội bước thêm mấy bước Thấy các hoàng viên đang cãi nhau đỏ mặt tía tay Ở giữa sân Phía sau có không ít viên thuộc Đang lôi giữ căng ngăn Tuân Úc cũng thấy hơi mất mặt Vội quát bảo Chứ cãi nhau nữa Thế này còn ra thể thống gì nữa Không trông thấy tàu công đến ư Câu ấy vừa thốt ra Mọi người trong sân đều quỳ xuống Hầu hết đều đang ôm theo công văn Là những kẻ tìm đến thượng thư lệnh Tuân Úc Để bàn bạc công việc Không cần đa lễ, mọi người đứng dậy cả đi. Ở đây chúng ta đều là khách cả. Tào Tháo đã nhận thấy rõ, hai kẻ tranh cãi nhau khi nãy là điển nông đô úy Táo Chi và tư không diện thuộc Hầu Thanh. Ông chỉ tay gọi hai người ấy cùng đi theo mình vào chính đường nói chuyện. Chuyện tranh cãi khi nãy hầu như không làm rối tâm tư của Tào Tháo. Ngược lại, ông có vẻ hứng thú đi hai vòng quanh sảnh đường. Thấy trong phụ tuân Úc bài trí cầu kính giản dị, không hề lè lẹ lẹt mau me. Tào Tháo cảm thấy rất hài lòng, ngồi vào ghế dành cho khách. Tuân úc tuy là chủ, nhưng khách ở ngoài lớn hơn nên chủ không dám coi thường, chỉ nghiêng người ngồi ghế xuống. Tuân du thì ngồi dưới Tào Tháo. Táo chi hầu thanh tự nhận là người phạm lỗi, không dám ngồi, cuối mình đứng một bên đợi bị trách mắng. Đám bầu tông để dâng nước lên. Tào Tháo nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: Hầu thanh, vừa nãy có chuyện gì vậy? Tuy đều là những người được mình cân nhắc nhưng chí ít táo chi cũng là một chân đô úy còn hầu thanh chỉ là tay diện thuộc. theo như phép tắc lễ thượng trên quan trường tào tháo trước tiên phải trách mắng thủ hạ của mình hầu thanh nói vẻ thận trọng Tại hạ nhân vì việc đồng điền năm tới mà có tranh cãi với táo đô úy táo chi cũng là người thành thật không đợi hầu thanh nói xong đã bước lên một bước ngắt lời chế độ đồng điền hiện nay có chỗ bất cập cần phải chỉnh sửa mới được ông không làm thế được hầu thanh lại quay sang tranh cãi với ông ta. Sao không biết là không được, phải thử mới biết. Táo Chi lại cười lại. Thấy hai người lại sắp cãi cọ nhau, tao tháo quát bảo. Hậu Thanh ngậm miệng, để cho Táo Chi nói thử xem, ta vẫn chưa hiểu là chuyện gì. Năm nay đã thu hoạch được tốt như thế, lại còn có bất cập gì. Táo Chi cuối mình nói, năm nay, tuy thu hoạch được nhiều, nhưng nếu làm theo cách của tài hạ, thu lợi của triều đình còn có thể tăng thêm được tào tháo vừa nghe thấy còn có thể thu thêm được lợi thì chăm chú lắng nghe táo Chị đứng thẳng người cung kính nói chế độ điện khoa cũ của triều đình là tính trâu thu thóc tức là theo số lượng trâu cài mà trưng thu lương thực của dân thu lương như vậy tuy dễ tính toán nhưng lại có hạn chế rất lớn với số lương thu được năm được mùa cũng không thể thu nhiều thêm còn nếu gặp phải năm thiên tai lũ lụt hạn hán thì phải giảm miễn tính toán như vậy rất không ổn theo tài hà nghĩ Chi bằng ta cứ đem điện địa mà chi cho dân Theo số người mà nhận ruộng Rồi lại theo số người mà thu lương Chúng ta vì bách tính mỗi bên một nửa Như vậy Dù lũ lụt hạn hán vẫn đảm bảo lương thực Mà những lúc được mùa Còn có thể thu thêm nhiều hơn một chút Cách làm như vậy Quá thật không tệ Tào Tháo ngạc nhiên nhìn sang Hậu Thanh Sau người lại phản đối Hậu Thanh quỳ xuống đất tâu Khởi bẩm trước công Chế độ điện khoa đã được tổ tông đặt ra như vậy Bách tính theo quy định mà làm đã mấy trăm năm nay thay đổi phép ấy là có can hệ đến còi rễ quốc gia, làm không khéo sẽ sinh loạn Tào Tháo cười nói Đầu óc người cứng nhắc quá quy định là cho con người đặt ra làm gì có chuyện không thể thay đổi được Nếu việc gì cũng làm đúng theo quy định thì thiên hạ này sao đến nỗi có hưng có phong như vậy Đúng vậy, nếu Tào Tháo cũng nghiêm chỉnh giữ đạo tôi con thì sao có thể nắm hết triều cương như thế Phiền táo Đô Ý Nói cho nhằm tuấn rõ, không cần biết chế độ năm trước thế nào, những đồng điện mới khai khẩn năm nay, tất cả đem chia cho từng người dân, đến vụ thu hoạch, theo số ruộng mà lấy thóc. Hậu Thanh vẫn qua quyết nói, thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, trị nước lớn như nấu cá nhỏ, những việc như pháp lệnh, về điền khoa nên ít thay đổi là hơn. Từ thời tiền hán đến nay, để xứng việc lấy tư tưởng của đạo gia để cai trị thiên hạ, thời Thịnh trị, văn đế, cảnh đế, Đầy xướng nghỉ ngơi dưỡng sức quan vũ đế lấy nhu thuật Cho nên theo lý luận về chính trị đương thời Pháp lệnh không nên tùy tiện thay đổi Mâu thuẫn với Hầu Thanh và Táo Chi Tưởng như chỉ là một vấn đề cụ thể Nhưng thực tế lại đại diện Cho hai lý luận trị nước khác nhau Tào Tháo vuốt sâu ngẫm nghĩ hồi lâu Câu trị nước lớn như nấu cá nhỏ Mà ngươi nói Chính là sách lược trị đời Nhưng nay đang khi chiến loạn Thời loạn không thể theo cách bình thường được Thu tiền lương thực thêm chút mới có thể đánh thắng giặc. Đánh thắng giặc mới có thể an định thiên hạ. Hơn nữa, tính theo số ruộng mà thu thóc, chưa chắc đã kém hơn việc tính theo số trâu. Vừa nói, Tào Tháo vừa đứng dậy, thuyết minh. Ví dụ, cùng một mảnh ruộng, nhà họ Trương và nhà họ Lý cùng dùng một con trâu của nhà nước mà cài cấy. Kết quả sẽ thế nào? Nhà họ Trương không chịu làm, nhà họ Lý cũng không chịu làm. Chẳng có nhà nào chịu cố gắng chăm chỉ. Hơn nữa, dù họ có chăm chỉ làm lụng, thì khi thu hoạch, Cũng phải chia cho người kia Bây giờ chúng ta chia đôi ruộng ra Nhà họ trương một nửa Nhà họ lý một nửa Ai nấy làm ruộng của mình Họ sẽ phải tự liệu mà làm Chớ nói rằng có trâu cài của nhà nước Để mà sử dụng Dù không có trâu thì họ cũng phải dùng sức người ra mà cài Bởi công tư chia điều Trong cấy được càng nhiều Thì bản thân họ sẽ được càng nhiều Bỏ sức ra như vậy Lại chẳng xứng đáng ư Cách ví dụ như vậy thực khiến hầu Thanh như được tỉnh cơn mơ nói nghi hoặc đã giảm đi rất nhiều bèn khấu đầu nói thuộc hạ ngu độn không thể nhìn nhận sự việc sâu xa như chúa công hầu thanh ngươi cũng xuất thân là bậc quan lại thanh liêm nhưng còn phải chú ý nhiều đến việc sản xuất của bách tính đến tận nơi nhìn xem dân chúng cấy trồng xa sau hãy đứng dậy đi tào tháo cười ha hả giơ tay ra các người cũng là vì việc công mà tranh cãi nhưng không được là mất mối giao tình hàng ngày táo chi và hầu thanh cùng thấy ngại ngùng chắp tay vái tạ nhau để tỏ lòng hữu hảo Còn Tào Tháo, Phục Chốc lại đã nghĩ đến vấn đề khác rồi Lệnh quân Chuyện đồng điện lương thảo có liên quan đến việc quân Những chuyện cơ yếu như thế Nên tách riêng khỏi những việc của triều đình mới phải Tuân Úc vội giải thích Ngài đã từng dặn bảo như vậy rồi Nhưng việc lớn, việc nhỏ, tất thảy Đều phải thông qua thượng thư chiếu mệnh Những việc có thể giải quyết ở sảnh trung Cũng rất hữu hạn Khó tránh được Việc bọn họ tụ tập đến phụ tại hạ Tào Tháo nhăn mai bảo Ở chỗ này người qua kể lại phức tạp Việc hôm nay còn dễ dãi Nếu sau này lại vì sách lược công chiến Mà tranh cãi nhau Chẳng phải làm lộ bí mật quân cơ ư Tào Tháo muốn tước bớt quyền Tham gia vào việc quân sự của mình ư Quả nhiên Tào Tháo đã quay sang nhìn tương du Công đạt Ta sẽ dân tấu lên triều đình Nhân mệnh cho ông làm quân sư Chuyển bọn quách gia, hậu thanh, trương kinh Sang cho ông quản lý Để họ làm quân sư tế tủ từ nay về sau những việc quân sự chỉ có các ông phụ trách sau khi bàn bạc đưa ra quyết định cụ thể thì chuyển sang cho ta phê chuẩn sau đó hãy đến tìm văn nhược để ban bố chiếu lệnh các ông thấy thế nào tuân du không thể phản đối chỉ khiêm tốn nói tại hạ mới về theo triều đình mới chưa lâu đứng đầu các vị tế tủ e là chưa đủ tư cách chưa nói như vậy quân sư là quân sư của đại hán sao lại nói triều đình mới với triều đình cũ kinh nghiệm từng trải của ông Lẽ nào lại không có gì sau, chức vụ này không phải ông thì còn ai đảm đương nổi. Tào Tháo tay trái nắm tay Tung Úc, tay phải nắm tay Tung Du. Việc triều đình và sự vụ trong quân hợp làm một, thúc điệt hai người, tất có thể hợp tác, giúp sức lẫn nhau. Thực sự thì, dùng Tung Du để chia bớt quyền về quân sự của Tung Úc cũng là lựa chọn tốt nhất, không để nảy sinh bâu thuận với Tung Úc. Nói đến đó, hai chú cháu họ tương chỉ còn cách cực đâu, đồng ý. Hầu Thanh lại nhắc nhở, Chúa Các duyện lại trong phủ chuyển làm tế tủ Tất nhiên sẽ nấy sinh việc khuyết thiếu Một số chức Cần kịp thời bổ sung cũng là việc cần kiếp Đúng đúng Tào tháo không ngớt gật đầu Ta thấy mấy người mới quy thuận lưu phức ha quy Còn cả lỗ tí nữa Đều đã vời vào phủ Ngoài ra cũng tiếp tục chiêu nạp thêm một số hiền tài Nói đến chiêu hiền nạp sĩ Hầu thanh bỗng nhớ đến nể hành Thuận miệng nói về trách móc Chúa công Tại hạ chợt nhớ ra nể hành Nể chính bình Mà khổng dung tiến cử Chúng ta đã trưng vời ba lần Nhưng vẫn chưa chịu đến phủ Vời ra làm tam công mà không muốn làm thì thôi Đằng này hắn cũng đâu muốn làm ẩn sĩ Đến nay vẫn lên quanh Ở kinh sư chưa đi đâu Cả ngày chỉ nói những điều vớ vẩn Người này đúng thật khó chịu Tào Tháo nghe Hậu Khanh nhắc đến hai chữ khổng dung Lập tức trao mày Lại nghe nói nể hành trường bá những điều bậy bạ ở kinh sư Càng thêm giận dữ Quát hỏi Há lại có lý như vậy Hắn đã nói những gì hầu thanh liếc những tuân úc nói nhỏ hắn nói tuân lệnh quân chỉ họp làm kẻ tiếp khách trong điếu tang kỳ thực đó cũng chưa hẳn là câu nói xấu ý hắn muốn nói lệnh quân tướng mạo đoan trang phù hợp với việc tiếp đón tân khách dù hầu thanh đã có giải thích thêm nhưng tuân úc vẫn cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt còn nói gì nữa tào tháo lại bức hỏi hầu thanh hối hận mình đã trót nhiều lời nhưng muốn không nói cũng không được hắn nói Hắn nói ở Kinh Sư chẳng có nhân vật nào đáng kể. Chỉ có hai người to là Khổng Văn Cử, nhỏ là Dương Đức Tổ mà thôi. <cười> đúng là tên học trò ngông cuồng Tào Tháo càng thêm tức giận. Tên Dương Đức Tổ kia là ai? Lại được đem sánh với Khổng Dung. Tường Úc chạy thích bảo, Dương Đức Tổ chính là Dương Tu, con trai Dương Bu. Tào Tháo vừa nghe thấy là con trai Dương Bu, càng như lửa đổ thêm dầu. Những người mình không thích lại dồn cả với nhau làm một tháo bổng đứng phục dậy dặn dò hầu thanh người mau chóng về phủ xem xem những viên quan đến chúc tết đã đi hết chưa mời một số người ở lại không cần hỏi đến tiếng tăm quan chức chỉ chọn những người là văn sĩ có tài học ngoài ra lại mời hy lự tuân diệt tưởng cán hà quy cả khổng dung tạ cay cuối cùng tìm nảy hành hôm nay ta muốn tụ tập hết những bậc tài học ở hứa đâu lại để dạy cho tên cùng sinh ấy một bài học Hầu Thanh chấp chấp mắt, nếu nảy hành lại không chịu đến nữa thì sao? Không đến ư, Tào Tháo trợn mắt, không đến cũng được, dẫn theo quân đi. Có phải bắt trói cũng phải đưa giày bằng được cho ta? Đầu xuân năm mới, phủ tư không cho mời khách, những người Tào Tháo mời không phải quý tộc quan Cao, mà đều là kẻ sĩ tài học ở Kinh Sư, để nhằm thể hiện học vấn, tỏ rõ y phong với tên cuồng sĩ nảy hành. Thời trẻ, tháo cũng từng làm không ít chuyện ngông cuồng. Hơn nữa những kẻ thân là bạc đinh cũng khó tránh khỏi có thiên kiến với đám người đang làm quan. cho nên tháo vẫn chưa coi nảy hành như một cừu thu. nếu trong buổi tiệc rượu có thể giáo huấn nảy hành đôi chút khiến ông ta bớt ngông cuồng thì rất có thể cũng cần trọng dụng người đó. chưa đến giờ ngọ mà toàn bộ khách mời đã có mặt đầy đủ. hôm nay bất luận quan lớn chức nhỏ cứ theo tài học và danh vọng mà vào tiệc. Tào Tháo tự đánh giá qua một lượt, khi xưa nhờ thông hiểu cổ học mà được vời ra những chức nghị lan, lại từng làm nhiều thơ như Cạo Lý Hành, Giới Lộ Hành, nên có đủ tư cách để làm chủ tiệc. Từ Tào Tháo trở xuống, người ngồi đầu tiên bên giải phía đông là Quan Lộc Huân, Hy Lự. Hy Lự tự Hồng Dự, là môn sinh được trịnh huyền, bậc Thái Sơn bắt đầu về kinh học, đánh giá rất cao, Năm xưa Đại tướng quân Hà Tiến trưng vời trịnh Huyên ra làm quan, ông buộc phải đến Kinh Sư. Sau khi gặp mặt Hà Tiến, liền nhân đêm tối trốn luôn, chỉ để lại đệ tử là Hy Lự, ở lại để giải thích. Hy Lự bị Hà Tiến giữ lại trong triều, đến loạn động trác, Lý Thôi lại cùng thiên tử và bá quan đồng tâm hiệp lực. Nay đã thai hoàng điển, làm chức, quan lọc huân. Đương nhiên, Hy Lự và Hoàng Điển đều giống nhau ở chỗ có chức mà không quân, căn bản không đủ khả năng quản lý bãi thự. Chẳng qua cũng chỉ là nắm giữ trên danh nghĩa mà thôi, nhưng có một điểm hơi khác. Hy Lự là người quận Sơn Dương, Duyện Châu, cũng khá hòa hợp với Tào Tháo, lự mặt trắng sâu dài, tướng mạo đon trang, quần áo chỉnh tây, đứng ngồi ngay ngắn, mắt không nhìn ngang, rất có khí phái của một bậc đại nho. Tiếp sau hy lự là Tương diệt ở Dĩnh Xuyên. Tương Duyệt tự, trọng dự, tuy chỉ lớn hơn Tuân Úc, 11 tuổi, nhưng lại là tộc thúc Tuân Úc, tức là vai thúc tổ của Tuân Úc. Ông ta nổi danh nhờ tinh thông sử học và văn chương, hiện làm chức thị trung, hàng ngày theo giúp Hoàng đế đọc sách, làm văn, rất có dáng vẻ của một vị ngự sự. Người này văn chương như gấm dệt chữ nghĩa chứa đầy trong bụng, Nhưng tính cách trầm tư, cốt cách lạnh lùng, Thường ngày ít nói Tiếp sau tuân diệt là hai vị hiền sĩ tiếng tâm vang giỏi giang hoài Hà Huy tự thúc Long Và tưởng cán tự tử Dực. Còn người ngồi đầu mé bên tay chính là Khổng Dung Dù Tào Tháo không thích tính cách Khổng Dung Nhưng dẫu sao ông ấy vẫn là kẻ sĩ tài học Lại đường đường là hậu vệ của bậc thánh nhân Không để ông ta ngồi ở vị trí hàng đầu Cá tình lẫn lý đều không thể được. Khổng Dung ngồi đó, cười nói tự nhiên tiêu sái, rõ ràng trái ngược hẳn với vẻ cẩn thận, già giặc và uy củ của Hy lự, khiến Tào Tháo thấy không ưng lắm. Ngồi sát sau Khổng Dung là Nghị Lan Tạ Cai. Tạ Cai, Tự Văn Nghi, Người chương láng, Nam Dương, giỏi tả thị Xuân Thu. Ông ta cũng được Khổng Dung tiến cử vào triều, tính tình điềm đạm, là người chỉ để tâm đến tìm hiểu học thuật, Kế tạ cài là lỗ túy, tự văn úy, và phồn khâm, tự hư bá. Tuy là diện thuộc của Tào Tháo, nhưng hai người này nổi tiếng với tài văn chương, thơ phú, hôm nay cũng được mời vào dự tiệc. Tào Tháo nhìn kỹ lại một lượt, vừa ý cân gật đâu. Có tám thiền đại tướng lập thế trận như vậy, nể hành dù có tài băng trời cũng không dám xuất chiến. Tiếc rằng tám người lại không đồng tâm chẳng có đề tài gì chung để chuyện trò tâm sự lộ tí phòng khâm không rời mắt quan sát tào tháo luôn để ý xem chừng tâm tình của chúa công để kịp thời nói một vài câu lấy lòng hà quy và tưởng cán nhỏ tiếng chuyện trò qua lại hai người một lớn một nhỏ đang nói đến những chuyện ở quê nhà hoài nam hi lự tuân diệt tà cay thì ngồi ngay ngắn vẻ thâm trầm riêng có khổng dung là ngồi kiểu ôm đầu gối Chẳng có gì để nói cũng cố tìm ra câu mà nói nói cười cười. Tào Tháo cũng chỉ còn cách qua quýt đáp lại. Mạnh Đức nghe nói trong triều lại có chuyện đại hỷ đó. Khổng Dung tự thấy rất thoải mái mà không hề biết rằng câu nói đã khiến đối phương rất không thích. Giờ đây công khanh trong triều. Đến cả huynh đệ thân tộc cũng đều gọi Tào Tháo là Tào Công, Minh Công. Vậy mà riêng Khổng Dung vẫn cho mình cái quyền gọi thẳng tên tự của Tào Tháo không thích thì không thích nhưng tào tháo cũng chẳng muốn so đo hơn kém với ông ta chuyện nhỏ nhặt ấy chỉ khẽ nâng chén rượu coi như kính lại rồi thông thả nói không biết là có chuyện vui gì triệu thái bộc lại có tấu chương đến há chẳng phải là chuyện vui sao triệu thái bộc mà khổng dung nói đến chính là triệu kỳ trước đây tây kinh bị hãm vào tai lý thôi quách chỉ thái phó mã mật đây thái bộc triệu kỳ Cùng nhau nhận mệnh đi phủ dụ ở Quang Đông Mã mật đê bị viên thuật giữ lại cướp mất cờ tiết Tức giận mà chết Triệu kỳ thì lưu lạc đến Kinh Châu Phải ở lại chỗ lưu biểu Trước đây từng thuyết phục được lưu biểu dâng lên Triều đình Một khoản tiền để tu sửa cung điện Sau đó nhân vị trương tú Mà hai nhà tàu lưu mới đánh nhau Thư tự theo đó cũng bị cắt đứt Giờ đây tấu dương của triệu kỳ Lại được chuyển đến Với Tào Tháo mà nói, đó cũng là chuyện rất đáng mừng. Nhưng nguyên nhân khiến Tháo vui, hoàn toàn, không giống Khổng Dung. Tào Tháo coi sự kiện này như một tín hiệu. Việc tha đặng tế đã có tác dụng. Triều Đình và Lưu Biểu đã chuyển sang thể hòa hoãn Nghĩ đến đó, Tào Tháo vui mừng, cợt đầu. Đúng là chuyện đáng mừng, nhưng chẳng đợi Tào Tháo nói xong, Khổng Dung lại chen vào. Nghe nói Triệu Thái bộc có sớ tiến cử danh sĩ Tông Tung. Đang tạm cư trú ở Kinh Châu Làm chức thanh châu thứ sử Mạnh Đức sao không theo đó mà làm Câu nói ấy Làm Tào Tháo khá giận Vì tình thấy bức bách mà đã hứa phong Cho phiên thiệu chức thanh châu một rồi Địa bàn ấy Hiện do viên đàm ngồi trấn Thứ sử Lý Chỉnh từng được phong xuân Trước đây đã bệnh chết Nếu lại nhận mệnh cho Tôn Tung đến Chẳng phải là công viên đối đầu với viên thuật ư Hơn nữa Dù có nhận mệnh cũng phải tìm một người mà bản thân Tào Tháo tin tưởng chứ. Dựa vào cái gì mà chỉ vì một câu nói ấy của Triệu Kỳ, lại dùng một người chưa từng gặp mặt là Tôn Tung. Tào Tháo nhau mắt nhìn Khổng Dung, thấy ông ta có vẻ thành thật chứ không phải cố ý gây chuyện thị phi, bèn uống một hớp rượu, để nén cơn giận xuống. Khổng Dung vẫn không hề hay biết, lại nói, chuyện của Tôn Tung, tạm chưa bạn đến. Nhưng nên mau chóng cho vợ Triệu Thái Bọc về Triệu mới được. Danh thần không thể để lưu lạc ra ngoài. Chuyện này Tào Tháo rất tán đồng. Việc này nên làm sớm, chứ không nên để muộn. Ngày mai ta sẽ dân tấu lên thánh thượng. Nói đến đó, Tào Tháo đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ. Thử thăm dò thuận miệng nói. Triệu Kỳ là lão thần của xa tắc. Vốn có y vọng. Về lý mà nói, nên được ở ngoài tam công. Ta có ý muốn đem chức tư không nhường cho ông ấy. Không biết liệt vị thấy thế nào. Câu nói ấy tuy không lớn lắm, nhưng khiến sảnh đường lập tức im lặng như tờ. Tư không phủ chính là tiểu triều đình ở trong triều đình. Há tào tháo nói nhường là nhường. Phòng khâm đầu óc nhạy bén. Đứng lên nói đầu tiên. Minh Công cứu vớt xã tác dựng lại triều đình. Đó là công lao không chỉ một đời. Nay phủ tư không xử trí những việc cơ yếu. Phải hợp ý của thiên tử thuận lòng của bá quan hát có thể đem trao cho kẻ khác tuy triệu kỳ danh vọng cao quý nhưng đã chẳng hậu về được thiên tử đông quy lại chưa từng ngân giá đến lạc dương đức vọng chưa đủ để ở trên bá quan vừa nói ông ta vừa nâng chén rượu quay sang kính lễ một vòng mọi người cố làm ra vẻ tự nhiên nhìn khắp trong nước người có thể ăn được xa tắc đại hán chẳng phải tào công còn có thể là ai Mọi người nghe thấy điều thầm chặt lưỡi, những câu nịnh bợ lộ liễu như vậy, ông nói ra mà không thấy ngượng miệng ư. Lộ Tý hiểu ngay là tào tháo giả bộ như vậy, cũng lập tức hồ theo, nhưng không xiểm nịnh như phòng khâm khi nãy. Tại hạ nhớ mang máng rằng triệu kỳ tuổi đã gần cổ tuân, tuổi tác như vậy, dù có tài như quảng nhạc, chí như y lã, cũng e là lực bất tòng tâm. Nay triều đình hàng trăm việc hoang phế Đang chờ được dựng lại Chẳng nên phiền đến lão nhân gia Lo việc chính sự Để đến nỗi cả công tư Đều cùng lỡ dở Lý do ấy vô cùng chính đáng Những người có mặt đều phụ họa Đến cả khổng dung cũng không khỏi gật đầu. Hy lự nét mặt không đổi Chuyển sang nói chuyện khác Nếu triệu kỳ tuổi tác đã cao Theo ý hạ quan Việc vời về, về triều nên làm sớm Không nên để muộn để tránh việc ông ấy lại bệnh nặng ở ngoài như Mã mật Đê. Ngày sau khi nào đại định được đất Hoài Nam, cũng nên đưa linh củ Mã Công trở về để được hậu tán. Hồng Dự thật không có kiến thức. Khổng Dung mau miệng nói thẳng, Mã mật Đê để mất cờ tuyết mau, sau triều đình có thể hậu tán được? Trong khi thảo luận vấn đề ý kiến khác nhau cũng là chuyện thường. Nhưng nói người khác không có kiến thức, trước mặt đông người, dường như hơi quá đáng huống hầu hy lự là môn sinh của trịnh huyền là bậc danh nho đường thời như thế chẳng phải sẽ khiến người ta khó chịu sau hy lự cũng là người sâu xa kín đáo tuy trong lòng không vui nhưng vẫn giả bộ cung kính nói nguyện được nghe cao luận của văn cử khổng dung nét mặt nghiêm trang sang sẵn nói má mật đê đem sự chí tôn của bậc thượng công được cầm cờ tiết mau đi xứ nhận mệnh thẳng tiến phổ yên đông hạ vậy mà lại chịu khuất phục gian thần để chúng không chế mỗi khi có tấu biểu nhận mệnh nên luôn được đứng đầu trong số những người được chọn thế mà lại phụ theo kẻ dưới lừa dối bề trên gian trá thờ vua năm xưa quốc tá gặp quân tấn mà không hề khuất phục nghi liêu nằm dưới kiếm của bạch thắng mà thần thái nghiêm trang những đại thần trong phương thất há có thể thấy bị uy hiếp mà run sợ việc viên thuật tím nghịch chẳng phải một sớm một chiều mật đây đi theo chu toàn nhiều năm hán luật có điều rằng đi lại với kẻ tội nhân hơn ba ngày đều coi là biết rõ sự việc mật đê chính là người có tội nay một khi đã chết không truy cứu tội trạng cũng coi như thôi nhưng triều đình không thể gia lễ mà hậu tán má mật đê đi theo viên thuật chu toàn nhiều năm là sự thật không thể tranh cãi nhưng bản ý của ông ấy là muốn lôi kéo viên thuật trở lại trung thành với vương sự Ai ngờ cuối cùng lại bị viên thuật lừa lấy mất cờ tiếc mau, phận uất mà chết. Viện dẫn hán luật ra, tất nhiên không thể nói là sai. Nhưng xét về tình có thể tha thứ, xét về việc có chỗ đáng thương. Quan điểm của Khổng Dung thật quá giáo điều, cổ hủ. Nhưng Hy Lự chẳng phản bác gì, chỉ quay sang Tào Tháo cười nói. Câu này của Văn Cử tuy không thức thời, nhưng cũng có thể coi là cao luận. Hy Lự tư nói thế, nhưng ý thì hoàn toàn ngược lại. Năm xưa Tào Tháo từng làm việc dưới trứng mã mật đê Nhất khi nhận chức nghị lan cũng từng được ông ấy khen ngợi Nghe thấy Khổng Dung nói những lời nhẫn tâm như vậy Vốn đã không vui câu khiêu khích của Hy Lự Càng như lửa đổ thêm dầu chén rượu trong tay Tào Tháo Ngày càng bị bóp chặt Tưởng chừng tai họa sắp đổ xuống đầu Khổng Dung lập tức Thì bóng ngoài cửa sảnh đường Có người bẩm báo Nế hành đã đến Mọi người đều giật mình bởi chẳng ai biết tào tháo đã mời nảy hành lại thấy trừ chính người ra trên sảnh đường không còn đặt thêm bàn tiệc nào nữa thì đã đón ra được tới tám chín phần mười ý tào tháo muốn hạ dục nảy hành nhân phật chính hôm nay đã đến tào tháo cũng tạm gà cưng giận với khổng dung sang một bên lạnh lùng nói cho vào không lâu sau đã nghe thấy những tiếng ồn ào một người trẻ tuổi đầu ngẩng cao chân bước dài tiến vào sảnh đường đó chính là nảy hành Người này đậu hơn 20 tuổi, mình cao tám thước, mặc y phục cũ màu đen, sách rưới vá phiếu, đầu đội khăn vải thô màu xám, mấy lọn tóc chảy không kỹ lo xo so, rủ xuống hăng tay. Trên mặt còn cố ý quệt mấy vết bụi đất, tuy đầu bộ tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc, nhưng vẫn không giấu được tướng màu đoan chính, tráng rộng, càm nhọn, mũi thẳng, miệng ngay, mày kiếm, mắt hổ, có thể nói là văn nhân, võ tướng. Nể hành vào sảnh đường rồi, nhìn khắp một vòng, cuối cùng ánh mắt tập trung vào tào tháo. Bỗng hắn ngửa mặt cười lớn, chắp tay hờ, nói Kẻ thông giả là nể hành, bái yết tào công, tiết thai, tiết thai, thành phục vu hoang. Hy lự giật mình, làm rượu trong chén đổ cả xa ngoài. Thành phục vô hoang chính là câu trong quẻ thái, sách kinh dịch. Hình tượng quẻ này là trên có ba vạch đứt, dưới có ba vạch liền. Dưới là càng, trên là khung, nên gọi là quẻ thái. Trong tượng của quẻ có câu Thành phục vô hoang, kỳ mệnh loạn giả Chính là điềm đại hung, nguy phòng tiên đạo Câu nói của nể hành che giấu ẩn ý Muốn đem quẻ này để chăm biếm cục diện triều đình Phần trên có thể coi là thiên tử Chỉ là phần hư, phần dưới có thể coi là tào tháo Lại là phần thực, chính là ứng với tự điên đạo Nếu hành vừa thấy Tào Tháo đã thốt ra một câu như vậy Có khác nào đem đầu mình ra làm trò đùa Nhưng mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên Chứ không hề có phản ứng gì đáp lại Riêng có Hy Lự lòng dạ sâu xa Vừa mới nghĩ vậy đã sợ dựng tóc gái Ông ta thấy Tả Hữu Dường không ai nhận ra Lại e không đáp lại sẽ bị tên tiểu tử kia coi thường Vội ra vẻ thăm trầm Nói Sai rồi, sai rồi Tiểu vạn đại lai, các giả hanh giả. Đó cũng là lời trong quẻ thái kinh dịch. Nói đến mặt tốt của quẻ ấy, nể hành thấy có người hiểu ra, nghiêm cẩn vái hy lự một váy nửa cười, nửa không lại nói. Với quân là tốt, nhưng quân chưa chắc là tốt, chỉ mong quân tốt, mà chẳng nhớ quân tốt, thật xấu hổ xấu hậu. Cái gì mà tốt với không tốt ở đây, tào tháo vào mọi người, chỉ cho đó là những câu điên rồ, cố ra vẻ huyền ảo nhưng hy lự vừa nghe liền hiểu ngay, trên mặt lộ vẻ ngượng ngung, hay chữ quân mang hai nghĩa khác nhau chữ quân trước là kính ngự như từ ngài để chỉ bản thân hy lự còn chữ quân sau là chỉ quân vương ý tứ rõ ràng ám chỉ tào tháo nắm quyền thiên tử ngồi xuông với những người xu phụ tào tháo như si hồng dự ngài thì là tốt nhưng với đường kim thiên tử thì chẳng có gì là tốt cả Ngài chỉ quan tâm đến tiền đồ Phú quý của bản thân Mà không nhớ đến họa phúc hung cá của thiên tử Như thế không thấy hổ thẹn ư Tào Tháo vẫn thấy khó hiểu Không hề biết rằng mình Đang gặp một kẻ vừa tới Đã lập tức ra oai Người có học thức cao nhất ở đây là Hy Lự Đã bị hắn dạy cho một bài học rồi Có khách đến nên đứng dậy chào hỏi Nhưng Tào Tháo vừa trông thấy tên để hành Áo mũ sọc sệt Bèn ngồi yên tại chỗ không hề nhỏm dậy chút nào tháo không có động tĩnh gì thì người khác cũng chẳng dám động đậy chỉ có khổng dung là quen biết nễ hành vui vẻ gật đầu thay cho lời chào hỏi tào tháo nhìn nễ hành hồi lâu mới hỏi các hạ cũng được coi là bậc danh sĩ ở bình nguyên cứ gì lại ăn mặc thế này đến đây Nễ hành phổi bụi bộ y phục cũ sách cười nói nước thịnh thì dân giàu nước phá thì dân si, nay thiên hạ loạn lạc đói khổ bỉ nhân không giây phút nào quên, cho nên không dám ăn mặc hào hoa, càng không mặc mũi nào mà tủ yến xa xỉ. Tào Tháo nhận ra sự chăm chọc trong câu nói đó, nhưng chỉ cười. Xem trong bản tấu tiến cử của Văn Cử Huynh, bản quan được biết đại danh của các hạ, đã từng ba lần sai diện thuộc đến mời, không biết vì sao các hạ không đến. Nễ hành là bộ nghiêm túc, chấp tài thì lễ, khiêm nhẫn từ chói. Đó là đầu mối của lễ, tại hạ ba lần khiêm nhượng, rồi sau mới nhận lời? Câu ấy đã đánh thẳng vào tâm can Tào Tháo. Mỗi bận gia quan tấn tước cho mình, ông cũng đều ba lần từ chối khiêm nhượng, rồi sau mới nhận? Nay nảy hành lại đem câu ấy ra kiêu khích. Tào Tháo cũng chẳng nóng giận, chỉ cười nhạt. Nếu các hạ đã theo đúng lệ thế, dù uống không công, vì sao hôm nay cho lính đến áp chạy, các hạ lại đến đây? Nảy hành lập tức nói liền. Thật khổ thẹn, khổ thẹn, từ khi thiên hạ loạn lạc đến nay. Kẻ sĩ đọc sách, hiểu lẽ phải đã ít, những tên điêu trá giữ binh tự vệ ngày càng nhiều. Tại hạ cũng chỉ còn cách ẩn ở chốn thị thanh, nhập gia tùy tục mà thôi. Những người có mặt đều hiểu tính Tào Tháo, nghe thấy nể hành càng nói càng cai nghiệt. Liệu rằng Tào Tháo sẽ bỗng chân nổi trận loy định, vội vàng cuối đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh khổng dung lại rất hứng thú với tính cách kiêu ngạo của nế hành cúi đầu thưởng thức ý tứ những lời câu ấy cuối cùng không nhịn nổi bật cười khanh khách tiếng cười của khổng dung làm bọn hy lự lộ túy lập tức ném sang ánh nhìn đầy phẫn nộ nào ngờ khổng dung vừa cười tào tháo lại cười theo đứng dậy chắp tay nói Từ lâu đã nghe sĩ nhân ở kinh sư lũ lượt bàn rằng nế chính binh ở bình nguyên miệng lưỡi không chịu thua ai Hôm nay được thấy mới biết thật là danh bất hư truyền. Người đâu? Mau bài tiệc cho nể tiên sinh. Xin mời. Tào Tháo tuy mừng giận, vô thường, nhưng kẻ muốn làm đại sự tất phải có lòng quảng đại. Hiện ông ở ngoài tam công, còn nể hành chẳng qua, chỉ là kẻ áo vải. Ông không thể phạm sai lầm đem bát vàng đi chọi với bé sành được. Mang cho nể hành một chỗ ngồi, cũng là dựng thêm cho mình một bậc thêm. Tào Tháo tăng thêm lễ tiết Nể hành có muốn nói thêm những câu thiếu tôn kính, cũng không thể nói được nữa. Bèn cùng thi lễ lại với Tào Tháo, Khổng Dung thấy không khí đã hòa dịu, và giới thiệu những người có mặt trong tiệc với Nể Hành. Có người hắn đã biết, cũng có người chưa biết. Nể Hành cũng chào hỏi Hàng Huyên, lần lượt từng người, rồi mới kính cẩn ngồi xuống. Hôm nay là buổi đấu văn, phòng khăm nóng lòng muốn trổ tài trước mặt Chúa Công, không đợi Nể Hành ngồi nóng chỗ, liền khai hỏa. Tại Hạ từ lâu, đã nghe chính Bình Huynh, Anh Tài trác tuyệt Không biết có văn dương gì lưu truyền ở đời Phòng khâm giỏi việc làm văn Tất nhiên muốn làm khó nể hành Ở khoảng này Nể hành lắc đầu Tại hạ bình sinh không đụng tới việc múa mai bút mực Phòng khâm nghe nể hành miễn cưỡng biện bạch Chăm chọc bảo Chính bình huynh Sao lại nói là không đụng tới Xem ra huynh cũng là kẻ trong bụng có ngang lời Hạ bút không một chữ Tại hạ có thể bỏ qua Nể hành thấy ông ta nhục mạ mình Bèn vận hỏi, không biết khu bá có văn chương đắc ý gì? Phòng khâm vuốt vuốt trầm sâu, cười nói. Tại hạ trước đây yêu chuộng thi phú, nhưng đều là thơ văn du hí, không có gì tài giỏi. May mắn gặp tàu công, tấm lòng, nhân hậu, không coi tại hạ là kẻ tâm thương. Giao cho công việc thư tá, soạn thảo những văn thư qua lại. Ngài viết tới hơn ngàn từ, tại hạ thấy vô cùng dinh dự. Vừa nói, ông ta vừa có ý quay về viết Tào tháo cuối đầu, tỏ lòng kính trọng. Nể hành cười Khanh khách, phủi mũi tỏ vẻ coi thường, than bảo. Thật không thể ngửi nổi. Sao cơ? Phòng khâm là người, xỉm nịnh bởi đỡ, không thể ngửi nổi. Nể hành liếc phòng khâm, vẻ xem thường, mắng như tác nước vào mặt. Phòng khu bá, ông vốn cũng có chút tài văn chương. Tiếc là có tài, nhưng lại không có can đảm làm văn, chỉ ôm tài múa mai bút mực chứ không có chí sửa sang thói đời. Lựa theo thế cuộc, mà chuyên luyện, phép nịnh bợ, cẩu thả sống vụng, mà học thuộc A Tông, hiện giờ thân đã ở Triều đình, nhưng tài đức không đủ để bước lên miếu đường. Chỉ lăn lộn làm kẻ thư lại, đau bút, thế mà còn không biết nhục lại cho là Vinh. Tại hạ hỏi ông, Bình Sinh có văn chương gì đắc ý? Vậy mà, ông cũng không quên việc định bợ, ton hót lấy lòng. Ông thật đúng, chỉ là con chó vẫy đuôi trong vườn văn mà thôi. Những người trong bữa tiệc cũng biết rõ phòng khâm suyễn nình lộ liễu, nghe lời nói của nấy hành câu nào câu nấy đều như đâm thẳng vào xương phòng khâm. Chẳng những không ai trách mắng gì, ngược lại còn cùng cười vang. Ngay cả Tào Tháo cũng không ngăn được, gật đầu mỉm cười. Thật khiến phòng khâm ngượng ngùng mặt đỏ lựng, hận là không thể tìm được lỗ nẻ mà chui xuống. Lộ túy cũng coi thường phòng khâm, nhưng chung quy đều cùng một giuộc hơn nữa nay ông ta cũng là diện thuộc của tào tháo nể hành trà đạp phòng khâm như vậy thế chẳng phải cũng không coi mình ra gì bèn nói chen vào chính Bình nói vậy cũng không hoàn toàn thỏa đáng thư tá tuy là thuộc hạ của tam công chứ không phải là kẻ tiểu lại đau bút việc mệnh lệnh qua lại liên can đến chính sự kinh tế há lại là việc của kẻ tầm thường tục lại sau nào ngờ nể hành cười ha hả lắc đầu ngây ngoảy Tại hạ không hiểu câu này của văn úy. Có gì mà không hiểu? Nể hành phước lại búi tóc rối tung, thủng thẳng nói. Kinh tế chính sự là đại sự của triều đình Trên phụng thánh mệnh, dưới tới sảnh trung, vốn là việc trong đài ti của thượng thư, há lại là việc của chân tiểu lại trong mặt phủ. Duyện thuộc của phủ tư không, làm bàn việc ở sảnh trung là quy định cho ai đặt ra. Tại hạ thật sự không hiểu. Câu này nói ra không ai dám cười nữa. Tào Tháo đem phủ tư không vượt quá chức trách của triều đình, việc ấy ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nói ra. Vậy mà nấy hành lại tùy tiện chỉ thẳng. Lộ túy biết mình đã lỡ lời, vội biện bạch. Tào công của chúng ta, từ khi nắm việc trong triều đến nay công chính trung thành, lo liệu việc nước, vất vả ngày đêm. Hưng việc đồng điên, tháo phạt nghịch thần mở đường ngôn luận, chiêu nạp hiền lương. Tuy quyền bính hơn cả bách quan nhưng không có mảy may hành vi tiếm vượt. Người nói năng như thế, có phải quá hà khắc không? Nói lắm sai nhiều đấy, nể hành cười mỉa nhìn lộ túy, là thật. Chẳng qua tại hạ chỉ hiếu kỳ, muốn hỏi ai đặt ra quy định hoang đường ấy, sao ông lại vô duyên vô cớ khen ngợi ân đức của tàu công thế? Lộ túy giật mình mới biết mình đã mắc lỗm, quay sang nhìn mọi người trên tiệc có vẻ khó xử, rồi cúi đầu không nói nữa. Lại cũng không thể ngửi nổi, nể hành càng được đà, không tha. Lại xua tay. Lộ văn Úy ông khi xưa theo học sái ung cũng là một nhân vật nổi danh ở đất Tam Phụ. Không ngờ từ khi vào phủ này lại cùng một ruột với phòng khu bá giống như vào hang cá khô. Lâu ngày không gửi thấy mùi khấm nữa. Hà Quỵ ngồi phía đối diện vốn nổi tiếng đức hành Trang Nghiêm. Xưa nay chưa từng nói chuyện thị phi mà luôn giữ thái độ thân thiện với mọi người. Nhưng lúc này thấy nể hành quá thẳng thắn, lại nhìn Tào Tháo có vẻ không vui. Sợ rằng nể hành Sẽ gặp họa vội ngăn lại Nể chính bình Văn úy chưa hề chăm biếm các hạ Các hạ nói như vậy Sao tránh khỏi là mất khẩu đức Tại hạ thất đức rồi Xin hạ tiên sinh lượng thứ Nể hành quay người lại vái bảo Từ lâu đã nghe hà thúc long Phẩm hành cao khiết Giỏi giang hơn người Độ lượng rộng rãi Có phong thái của cổ nhân Lấy đức hành mà nổi danh thiên hạ Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ Hắn càng nói càng nhanh không cho hà quỳ nói chen một câu khách khí nào vào rồi lại chuyển sang hỏi tại hạ có một điển cố không hiểu rõ muốn được lĩnh giáo nơi cài hà quỳ biết rõ hắn hẳn chả có ý tốt đẹp gì nhưng vẫn ôn tồn bảo có chuyện gì xin cứ nói thẳng sao còn phải nhắc đến hai chữ lĩnh giáo nể hành cười nhạt bảo ngày xưa có người tên bá di là bề tôi có thương trụ không chịu ăn lọc của nhà chu Thà chịu chết ở dưới núi Thú Dương Những kẻ ngu si thiển cận như vậy sau hầu thế lại vẫn khen ngợi Tán Dương Hà Quỳ chợt thấy rung trong dạ Biết rõ câu ấy Hắn cố tình hỏi ngược Công kích chuyện mình từng bị viên thuật bắt giữ Rồi phong cho ngụy chức Muốn lấy bá gì ra để bôi bác mình đây Nghĩ đến đó Hà Quỳ chợt cười nhăn nhó Ta có lòng tốt Muốn dừng bậc thiệm cho hắn Mà ngược lại hắn còn chăm biếm Lời tốt đẹp cũng khó khuyên can được Tên chết tiệt này Hắn đã tự sức họa vào thân Ta cũng chỉ còn cách ngồi nghe mà thôi Hà Quỳ Kim Trang ngồi yên Không thèm điếm sĩ gì đến để hành nữa Tưởng cá ngồi bên cạnh Lại lấy làm buồn bực Tưởng tử dực tuy tuổi còn trẻ Nhưng lại là kẻ giỏi biện bác hàng đầu giang hoài Ba tấc lưỡi đã đánh đổ vô số kẻ có tài ăn nói Từ khi hứa đâu được thiết lập Liền được vời vào kinh nhận chức bác sĩ Hôm nay thấy nể hành công cuồng thái quá Không đợi hắn nói thêm Tưởng cán lập tức chen vào Không phải, không phải Bá Di tự tận Liễu hạ huệ không trọng Vốn là những lời khắc bạc vô căn cứ Của bọn con trẻ thế tục Mạnh tử có nói Có lời khen, không nên vui Có lời chê, để cầu toàn Nể chính bình người cầu toàn Mà chê trách thực không biết thời cuộc Chúng ta tuy tài cán chẳng thập toàn Nhưng cũng gắng sức nơi miếu đường Tạo phúc cho bách tính Chưa có ngày nào dám cẩu thả cầu an Còn nãy chính bình ngươi đã không thể góp công khuyển mã vì bách tính thiên hạ thì cũng nên lấy đó làm hổ thẹn ẩn cư lánh đời Còn có mặt mũi nào mà chỉ trời vạch đất ngồi không giữ giá văn cử dân biểu tiến cử tàu công đã nhiều phen mời mộc Ngươi không chịu đến đã là bất nghĩa nay lên đến sảnh đường lại tự tôn cho mình tài cán nói lời tổn thương người khác Đó chính là bất nhân Nhân ấy là ngôi nhà yên ổn cho người ta Nghĩa ấy là con đường chính đạo cho người ta nhà yên ổn mà không ở đường chính đạo lại không đi còn có mặt mũi nào mà sống trong trời đất này nữa ta trộm lấy làm nhục thay cho ngươi tưởng cán thật không hổ với tài biện bác những câu ấy tựa như tiếng búa nặng ngàn cân nện xuống đất bọn tàu tháo nghe rồi đều trôi hết oán hận không ngăn được cười hi hả mà nhìn nể hành liệu rằng lần này hắn sẽ bái lại mà chịu thua quả thực. Nãy hành cũng bị tưởng cán trấn áp một phen, ngưng lại giây lát mới nói Người ta có chỗ không thể làm, rồi sao mới có nơi có thể làm Hắn thấy khi nãy trưởng cán đã dẫn câu trong sách mạnh tử Bèn dùng cách gậy ông đập lưng ông, cũng dẫn chữ từ sách mạnh tử tưởng cán thở dài nói vẻ không vui Thứ cho học trò ta Tài sơ ít học, không hiểu rõ câu ngươi nói Thế nào là có thể làm, thế nào là không thể làm Chẳng có lẽ những điều mà nể chính bình ngươi làm Mới là có thể làm Còn những thứ mà ngươi không làm được Chính là không thể làm chăng Đúng là kẻ miệng lưỡi ba hoa Ít nhân đức Tưởng huynh bớt giận Hãy nghe tiểu đệ từ từ nói Nể hành đã lĩnh giáo miệng lưỡi lợi hại của tưởng cán Tự nhận thấy không thể biện bác Khiên cưỡng Ngữ điệu đã ôn tộc đi nhiều Chậm sải giảng giải Xưa thái công, bá di đều là bậc hiền Đến khi có nhà chu Đã gặp vũ vương thái công thì đăng bài bái tướng phạt trụ hưng chu được phong tây quốc bá di lại cẩn trọng giữ tiết thần tử đầy sướng nhân nghĩa chết đói ở núi thú dương cùng là bậc đại hiền sao lại khác nhau một trời một vực như vậy chính là vì đức hạnh có thường hiền mà sĩ hoàng không thường gặp hiền hay không hiền ấy là tài gặp hay không gặp ấy là thời vừa nói ánh mắt hắn vừa quét một lượt người trong sảnh đường cũng có kẻ tài cao hạnh khiết Nhưng không gặp thời mà phải lui xuống bậc hạ lưu. Cũng có kẻ tài mỏng đức tối. Nhưng gặp được thời lại ở trên muôn người. Thái công vọng có tài vương tá, sinh ra gặp thời vũ vương. Cho nên như cá gặp nước mà xây công dựng nghiệp. Còn bá di có tài đế tá, sinh ra gặp đời vương giả. Cho nên chỉ có thể một mình, ôm sự cao khiết mà chết đói trong non sâu. Tưởng cán vừa nghe những lời ấy, lông mài lập tức dựng ngược cả lên. Lời của nấy hành rõ ràng là khoe khoang Mình có tài đế tá Còn những người có mặt hôm nay Đều chỉ có tài vương tá Hắn so với mọi người Đều cao hơn hẳn một bậc Tưởng cán còn muốn biện bác tiếp Nhưng thấy nãy hành xua tay ra hiệu Còn chưa nói hết Rồi giái khắp lượt, tiếp tục Chư vị đều là bậc trung lương của đại hán, Là kẻ kiến thức đầy bụng Có người từng trải qua kiếp nạn Từ phía đông trở về theo nhà vua Có người không ngại Hiểm trở đến kinh đô mới Những điều làm được chẳng qua, chỉ là chứng hưng triều cương, chỉnh đống thiên hạ. Xin thứ cho tài hạ hỏi một câu lỗ mãng chư vị có thể dám chắc trung hưng được hán thức không? Câu ấy của nể hành khiến mọi người đều quay sang nhìn nhau. Nể hành lại nói, nay quyền bính của thiên tử đã trao hết cho người khác, đất đai tám hướng chia cắt tan vỡ. Chẳng khác gì loạn xuân thu, loạn xuân thu chính là chiến tranh vô nghĩa. Chẳng qua chỉ là trò lấy danh nghĩa tôn sùng phương thất, chống lại di địch mà tự dựng uy quyền cho mình mà thôi. Nghe nãy hành nói đến câu lấy danh nghĩa tôn sùng phương thức chống lại di địch mà tự dựng uy quyền cho mình mà thôi, Tào Tháo không nén nổi giận, chỉ hận không thể lập tức rút kiếm chém chết tên cuồng đậu ấy, nhưng chần chừ mấy bận trong đầu Tào Tháo lại bất giác hiện lên cảnh tượng tàn sát Bia Nhượng, Viên Trung, Hoàng Thiệu trước đây, khi đó chỉ giết ba kẻ xì ấy mà khiến phi nhân chuyện Châu Sinh nghi chuyện làm phản của trương mạc trần cung thiếu chút nữa đã khiến mình bất mạng lẫn tiền đồ nay tào tháo đã là chúa tể trong triều nếu vì chuyện giết một tên nể hành mà khiến thiên hạ phải nghi hoặc thì chẳng hóa làm tổn hại người mà cũng chẳng lợi lộc gì cho mình càng nghĩ tâm tư tào tháo cũng dần bình lặng trở lại gạt hết giận dữ ngồi yên xem nể hành và tưởng cán đấu chọi xem khắp nhân nghĩa cổ kim mạnh tử có câu Nhiêu thuấn là bản tính sẵn có thang phỏ là bản thân thực hành ngũ bá là nhân nghĩa vay mượn vay mượn lâu ngày mà không trả nào có hay rằng bản thân họ vốn không có nhân nghĩa đến như những kẻ ở dưới ngũ bá thất hung lại càng không thể hỏi họ về nhân tâm được Ánh mắt nảy hành sáng sực buồn thương nhìn tưởng cán tưởng tư giật từ lâu đã nghe ông chăm học từ nhỏ vốn có chí cao khiết nhưng gặp phải thối thời đạo đức suy si bại như ngày nay hát có thể làm được gì Tưởng Huynh lại ôm đầy bụng kinh luân, nhưng thiên hạ này há có thể dựa vào mấy vị bác sĩ, mấy bộ kinh điển mà có thể phản hồi được? Dù có một ngày thống nhất, trọn vẹn được, há lại có thể khôi phục được đức cũ của nhiêu thuấn? Thực sự cứu vớt được lê dân trong thiên hạ. Tưởng Huynh uổng có tâm đức mà lại cùng hàng ngũ với xài lăng, chẳng qua cũng chỉ là leo cây, bắt cá mà thôi. Miệng lưỡi nấy hành lúc đầu chỉ chửi người, giờ quay sang chửi đời vơ tất cả đế vương từ sau đời tam đại trở lại đây thành một nắm ai chửi dù muốn sổ tẹt hết nhân tâm trong thiên hà vậy khổng dung tuân diệt tà cai đều không phải tâm phúc của tào tháo nghe thấy câu ấy đều không khỏi cảm thán thế thái nhân tình mà tự thương cảm cho mình tưởng cán vẫn tự phụ là miệng lưỡi có gan có thép mà nghe để hành nói cũng thấy hoa mắt chóng mặt nhớ lại bản thân mình tuổi trẻ khí thịnh ôm trong lòng chí nguyện giáo hóa nhân thế Nhưng thối đời thế này, suốt cuộc cũng chỉ như làn khói, chợt thấy trong lòng buồn bực, đứng dậy quay sang Tào Tháo, phái mọc phái dài. Tiểu nhân, tại đức thấp kém, không đủ gánh phát, thực không đủ sức vò tá triều đình, giáo hóa bách tính. Mồng minh công, mở rộng ơn đức, cho phép tiểu nhân về nhà, đọc sách thêm mấy năm nữa. Nói xong liền đứng dậy, cởi mũ văn sĩ xuống bang, rồi đi thẳng ra ngoài. Tào Tháo không khỏi giật mình, nể hạnh nói toàn những lời cuồng ông. Bản thân ông không soi đo gì lắm, bởi hắn càng chửi nhiều người thì càng đắc tội với nhiều người. Nhưng giờ đây nể hành lại thản nhiên nói ra những suy nghĩ của mình, công kích trực tiếp vào chuyện ép thiên tử, ra lệnh cho chư hầu của ông. Con ngựa hại đàn ấy có thể nói cho tưởng cán phải bỏ đi, ngày mai cũng có thể thiết giáo cho người khác phải lai chuyển. Nếu dùng túng cho nể hành đem những ngôn luận như vậy truyền bá ra ngoài, ai còn bằng lòng giúp mình quét sạch bốn biển, phục hưng triều đình nữa nghĩ đến đó, tào tháo không để tâm đến chuyện giữa tưởng cán, mà hỏi ngược lại nễ hành. lời này của chính bình cũng thật bi thương. há chẳng phải biến hết lý tưởng hào hùng trên thế gian thành bạc bẽo sau nễ hành vội gạt bi thương, bình tĩnh đáp lại: khúc nguyên bi thương là vì nước sở sắp mất, giả nghĩ bi thương là vì chư hầu loạn quốc. tân diệt nãy giờ chưa nói câu nào. thấy đến giờ này rồi, nễ hành vẫn muốn tự chuốt họa không dừng được phải nói chen vào cứu giảng. Ta thấy chính mình hiểu rõ lịch sử, thấy cũng là hiếm có, lão phu đang biên tu lại sử sách. Nếu như người không muốn làm quan vậy hãy theo lão hủ cùng biên soạn sử quốc để ăn ủi cho tổ tông, mà cảnh tỉnh cho hậu thế. Nể hành thấy tuân diệt mời mộc, nở nụ cười bồn bã, lắc đầu nói, xưa có thấy sử công, chịu bị hoạn mà soạn sử ký. Không hề che giấu sự bào ngược của hiếu phụ đế Dám hỏi sử sách mà trọng dự tiên sinh viết Có phải là sử sách như thế không Tân Diệt nghe nể hành hỏi như vậy Cũng ngạn họng Không nói được câu nào Ông dạy đương kim thiên tử Đọc sách học hành Nhận thấy Lưu Hiệp cũng là vị vua anh Minh Nhưng những người đồng tộc là Tân Úc Tân Du, Tân Diễn Đều theo giúp Tào Tháo nắm quyền Rơi vào tình thế mâu thuẫn khó xử như vậy Nên những khi nhàn hạ Tân Diệt Chỉ đóng cửa không ra ngoài Ở nhà biên soạn cuốn hán kỷ. Chép lại những chuyện cũ thời tiền hắn Gửi gắm tâm tình vào sự sanh Không can dự vào những chuyện thị phi trong triệu Càng không dám nói này nói nọ Với hiện thực chính trị hiện giờ Sao có thể dám sánh với tư mã thiên được Đến lúc này Trên sảnh đường chỉ còn bầu không khí tĩnh lặng Tất cả những người mở miệng nói Đều bị nể hành phản bác cho im cả Khổng dung vốn có giao hảo Với nể hành Nên không bị làm khó Tạ cai cũng là do Khổng dung tiến cử Cảm thấy khó đứng về bên nào Cũng chẳng tiện nói năng gì Chỉ tròn mắt nhìn Những kẻ sĩ tài tuấn Bị nảy hành đánh cho đại bại Tào Tháo nhìn một phòng tá hữu Kẻ thì cúi đầu Người thì thở dài Còn có kẻ bị hắn nói cho phải tự quan Lúc đầu vốn định làm nhục hắn Cuối cùng lại bị hắn hạ nhục Thật là khóc không nổi Cười chẳng xong Nhưng hôm nay suy cho cùng Cũng là lấy lệnh trưng vời Mà điều nể hành tới Tào Tháo suy nghĩ hỏi lâu Mới hỏi một câu Chính bình có bằng lòng làm diện thuộc của ta chăng? Nể hành lập tức sổ tẹt, chỉ thẳng vào mặt Tào Tháo nói. Trộm cái liềm thì bị giết, trộm một nước được phong hầu. Nể hành này không theo giúp một kẻ ô uế giống sót của Hoàng Quang như ông đâu. Tào Tháo cứ nén lửa giận, lại nói. Chắc hẳn các hạ, chí hướng cao xa, bằng lòng vào triều làm quan trở thành lương thần một đời. Nể hành thuận miệng nói luôn. Những kẻ được gọi là lương thần ngày nay, chính là những kẻ xưa kia. Kêu là dân tặc Đám giặc hại dân ấy Ta cũng chẳng thèm làm Tào Tháo coi như cũng trọn nhân vẹn nghĩa Lấy hết sức kiềm chế không cho mình nổi giận Nhưng vẫn không thể chống đỡ được Hết lần khiêu khích này Đến lần khiêu khích khác của nảy hành Giết hắn thì sẽ có ảnh hưởng xấu Đuổi khỏi kinh sư Tất sẽ để họa về sau Nhưng ban chất quan cho Thì hắn lại không làm Nhìn cục thịt trúng dao nấu không chính, Nhai không nát ấy Thật là không có cách nào bắt hắn được khổng dung thấy nể hành chống đối hết lần này đến lần khác cũng chẳng kềm chế nổi nữa gượng cười mấy tiếng nói nể chính mình ngươi cũng thật ngạo mạn quá dưới gầm trời này liệu còn ai có thể khiến ngươi thuận mắt không tào công đã bằng lòng dùng ngươi mà ngươi còn không đồng ý làm bộ làm tịch như vậy ngươi nghĩ mình là ai chứ là nhan hội tái thế sao nể hành nghe thấy vậy chỉ cười nói vẻ chăm chọc nếu tiểu đệ là nhan hồi tái thế có vẻ văn cử huynh được gọi là trọng đi bất tử vậy khổng dung giật mình trọng đi bất tử nhan hồi tái sinh những lời đùa cợt cuồng vọng như vậy muôn vàng không nên nói trước mặt tào tháo chứ vì những câu như thế đủ để gây họa chết người vậy khổng dung vốn định hắn dậu ra hiệu nể hành thôi không nói nữa nào hay hành không chịu hiểu vẫn cứ gây họa cho người đúng là nuôi cò còn mẫu mắt khổng dung thường ngày vốn ưa tính kiêu ngạo của nể hành nhưng lúc này Mới thấy tính ấy đúng là làm hại người ta. Cũng chẳng biết nể hành không hề bận tâm hay là cố ý cười nói. Mà chẳng nhận ra bầu không khí đang vô cùng khó xử, vẫn một mình cười bảo. Văn cử huynh chính là hậu dạy của khổng trọng ni. Đúng là hỏi được đức tính của bậc thánh nhân để lại. Nói huynh là trọng ni bất tử, cũng không có gì là quá đáng. Khổng nhung cười hàng mấy tiếng, rồi cũng cúi đầu. Đúng lúc ấy, chợt nghe hy lự, ngồi đối diện lạnh lùng bảo oi hậu dạy thánh nhân chưa từng nghe nói tại học của bá ngư vượt qua được tử dư vậy bá ngư là khổng lý con trai khổng tử tử dư là tăng xăm môn sinh của khổng tử khổng lý tuy là con của thánh nhân nhưng lại chẳng có thành tựu gì ngược lại tăng xăm lại để lại tước tác như hiếu kinh đại học được hậu thế tôn sùng nói bá ngư chẳng bằng tăng xăm có ý ám chỉ khổng dung cũng chỉ mang hư danh là hậu dạy của thánh nhân thôi Khổng dung cảm thấy câu ấy chẳng khác gì mũi dao Đâm thẳng vào tim mình ngẩng đầu lên Hầm hầm nhìn hy lự Vừa hay cũng thấy hy lự cũng đang nhìn mình vẻ coi thường Hai ánh mắt đối địch gặp nhau Rồi lập tức mọi người Quay nhìn sang một hướng Phòng khâm trước sau vẫn chăm chú nhìn Tào Tháo Xét lời nói nhìn thấy mặt Thấy Tào Tháo rất khó xử Khâm liền nhanh trí cất lời: Tại hạ vốn nghe nể chính bình giỏi đánh trống Nay trong phủ Đang còn thiếu một chân cổ lại sao chúa công không giữ chính bình làm cổ lại để chính bình trổ sức cuồng điên của mình lên mặt trống há chẳng hay lắm sao gõ trống chẳng qua chỉ là nghề hàng mọn hạ lưu sai một người đường đường là danh sĩ đi làm việc ấy thật là sự sỉ nhục không gì lớn hơn nhưng câu ấy thật hợp ý tào tháo ông cười khanh khách bảo xưa kia sái bá dài trước khi ra làm quan đã nói danh thiên hạ về kỹ thuật đánh đàn chính bình nếu có thể lấy việc đánh trống mà nổi danh Cũng coi như là học tập được bậc tiên hiền rồi. Nể tiên sinh, chẳng hay có bằng lòng không. Nể hành cũng thật liều lĩnh, khoanh tay nói. Được tàu công hậu ái, trao cho trách nhiệm nặng nề như vậy. Xin đa tạ, đa tạ, nói xong chẳng thèm thi lễ. Ngạo mạn quay lưng, đi xuống dưới sảnh đường luôn. vốn muốn dạy cho nể hành một vố, nhưng lại bị hắn dạy lại một bài. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cũng coi như đuổi được tên ông thần ấy đi. Tào Tháo không ngăn được, vỗ vỗ trên trắng, tức hầm hầm nói, cố chấp như trâu điên, ương ngạnh như lừa bướng, thật là không biết điều. Hy lự, tung diệt, Hà Quỳ thấy Tào Tháo không nổi nóng trước mặt, nhưng tức tối sau lưng, không ngăn được, thấy buồn cười, ai nấy đứng dậy, cáo lui. Tào Tháo cũng không cố giữ, chỉ chắp tay hờ, nói, chư vị đã phải chịu thiệt thòi, xin chớ để bụng, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Ta thật tức chết mất. Khổng dung tuy cũng có ít nhiều ý kiến về Tào Tháo, nhưng nhận thấy chuyện mình tiến cử nể hành thật chẳng ra sao, nên đành khuyên dạy mấy câu. Mạnh đức, tính này chính bình như con ngựa hoang, không tránh khỏi có chút hẳn khái quá khích, mong rằng ngài. Câu ấy, còn nói chưa xong, lại thấy Hy lự mới ra đến cửa sảnh đường, liền ngẩng đầu lên nói, ngựa xấu vào tàu, đó cũng là lỗi của bá nhạc vậy. Câu nói ấy đã khiến Tào Tháo tỉnh ngộ, Ông hầm hầm nhìn vào Khổng Dung, đứng dậy giả bộ chấp tay nói. Văn cử Huynh, lọn trong thiên hạ vẫn còn chưa quét sạch. Tại hạ thật sự không rảnh rang để đi qua lại với những bằng hũ như vậy của Huynh. Rất mong Huynh, từ sau, hãy bớt rước tìm phiền cho ta nữa. Nói xong, Tào Tháo phất tay áo, quay vào hậu đường, để mặt Khổng Dung đứng đó với vẻ mặt vô cùng khó xử.